Mối lương duyên trời đánh, tá đá giả, hoa thanh thần, chương 5, ly gián, phần 1 Bộ phận chấm công hỗn loạn nhất trong công ty chính là bộ phận thị trường Vốn dĩ mỗi tuần phải mở cuộc họp Thế nhưng lần này là xếp tân nhiệm cho nên đã ra thông báo vội vã Trước mỗi ngày thứ 6 sẽ họp một lần nên cả bộ phận thị trường bỗng nhiên chật nít người Viên nguyện chi bước vào bộ phận thị trường Đột nhiên nhìn thấy căn phòng chật nít người nhất thở chưa kịp thích ứng Người đối diện, béo Úc béo ịch Chính là Lý Nguyên Tường Chuyên phụ trách các công trình lớn trong thành phố Vừa mới đi công tác về Anh mỉm cười tươi tắn rồi bước lại gần cô Chi chi, bọn họ nói em chuyển sang bộ phận thị trường Anh đến giờ vẫn còn chưa dám tin Không ngờ ta tổng lại nữa cho em đi sau này có gì giúp đỡ anh nhé Lý Nguyên Tường kích động Dùng tay vốt lên, vốt xuống phần lưng gầy quộc của viên nguyện chi, vô cùng nhiệt tình. Chỉ còn thiếu nước đẩy mạnh cô ra ngoài. Viên nguyện chi khẽ ho vài tiếng rồi nói. Lý Tổng, anh đâu cần phải mạnh tay thế chứ. Anh cứ như thế này, bà xã anh làm sao mà đốt cho anh được chứ. Triệu dạ quần ngồi cạnh bên liền nói xen vào. Chi Chi, em không biết bà xã của Lý Tổng thích nhất là sức mạnh vô biên của anh ấy hay sao? Anh vừa nói. Lại còn làm mấy động tác đánh mắt, cháo môi Mọi người nghe thấy bật cười hỉ hả Lý Nguyên Tường giờ nằm đấm chỉ về phía triệu dạ quần hét lớn Triệu dạ quân mẹ kiếp Anh lúc nào cũng lôi tôi ra làm cho cười Rồi sẽ có một ngày, lão tử đây sẽ bóp chết anh cho mà xem Triệu dạ quần, chuyên làm các công trình của trường học Thường ngày rất thích trọc kẹo người khác Sau khi tiếp vài triệu cùng với Lý Nguyên Tường Anh liền khoác tay lên vai Lý Nguyên Tường rồi nói miên cái bộ dạng to như gấu của anh đi. Từ nay tuổi đầu giờ còn bày đặt ngượng ngùng, giả vào tuần kiết cái gì chứ? Muốn giả vợ cũng phải cho chi chi của chúng ta giả vợ chứ. Chi chi, em nói xem đúng không? Viên Nguyễn Chi lập tức bật cười nói: "Ê da, Triệu tổng, nói về giả tuần kiết, em làm sao mà bị với anh được? Ngày nào mà anh chẳng lăn lộn trong các trường họp chứ?" "Cái gì mà Triệu tổng? Ở đây làm gì có ai mà không xương chứ?" Mẹ kiếp, tất cả đều là sưng mặt cả thôi Chợ dạ quân bật cười nói Tất cả mọi người trong phòng làm việc Lai đương một trận cười hì hả Hạ Nguyệt Cúc đối bên cạnh cửa sổ nói xem vào Chợ dạ quân, nếu như bọn mày sưng mặt Thì anh chắc chắn là sưng bông rồi Mọi người thường nói Làm nghề nội thất công trình Tất cả đều là lưu manh Câu này không sai chút nào Bất kể là đàn ông hay phụ nữ Cho dù là mặc đồ âu tất cả vạt Ngồi trong một khách sạn cao cấp, uống rượu quý ủ tư thế kỷ 17 thì vẫn cứ là một điều manh không hơn không kém Viên Nguyện Chi sớm đã miễn dịch với hiện tượng hỗn loạn, tạp nham này ở bộ phận thị trường nên cũng nhanh chóng hòa nhập Triệu dạ quân ghé sát Viên Nguyện Chi, ôm lấy bờ vai của cô, tiếp đó thì thầm nói cùng mọi người Nhắc đến xương mông thì người lợi hại nhất chính là vị đang ngồi trong phòng kia, ai mà chẳng biết Tên tiểu tử đó quái dị, lạ thường. Cảnh ngộ thế thảm em gặp mấy ngày nay. Mấy anh em này đều nghe nói cả rồi. Chi Chi, anh đồng cảm với em. Viên luyện Chi cảm kích vô cùng. Đưa tay vỗ lên vai của Triệu Dạ Quân nói. Tiểu Dạ Ca, ai không biết là sau mấy năm đi theo tang tổng, em đã luyện thành tấm kim cương bất bại, chương sinh bất tử rồi sao? Chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay đối với em chỉ là chuyện nhỏ. Thật ra, điều mà Tiểu Dạ Ca mong đợi, cho mong chính là mông của anh ta có thể dưng đến lúc nào được đúng không ồ à lời nói của viên nhuận chi vừa dứt cả gian phòng và lên các kiểu tiếng cười phong phú đặc sắc người trong bộ phận có sự an ý hiểu nhò mà không cần dùng lời nói một năm rưỡi trước trước khi giám đốc dương đến có hai vị giám đốc đến đảm nhiệm vai trò này chưa tới một tháng liền rời khỏi tăng thị ngay một người có bằng tăng sĩ Một người là Lão Giang Hồ Tương Trải Lý do hai người này rời khỏi đương nhiên là do người trong bộ phận thị trường này Nguyên nhân là vị thạc sĩ kia cứ sang niên tối Lúc nào cũng bắt mọi người làm việc theo đúng quy định cứng nhắc Lý Tiết Xuông đã ghi trong giáo trình quản lý MBA Còn bản thân lại không bao giờ đúng tay vào trực tiếp làm Về Lão Hoa Giang Hồ Tương Trải thì bất luận là báo cáo đề xuất gì Ông ta đều gật đầu đồng ý cả Khi gặp phải đồ gì không khả thi Ông ấy liền rồi bay, rồi biến, để phong trách nhiệm cho người khác, hoàn toàn không nhận hết trách nhiệm mà người cấp trên cần có và nên có. Thế nên, mọi người đồng tâm hiệp lực, nghĩ cách để bọn họ đi bằng được, sau đó có vui vẻ hướng khởi cùng nhau tổ chức tiệc mừng công. Nếu như kỹ ngôn tắc không khiến cho người trong bộ phận thị trường cảm phục, thì e là không lâu sau đó sẽ phải chịu công kích mạnh mẽ của tập thể nhân viên trong bộ phận này thôi. Trợ dã quần nheo mặt lại, Mỉm cười nói Chi Chi, em đã không ngoan ngoãn nghe lời Lại còn nói linh tinh, đáng đấy Viên nguyện chi liền nún vai nói Người ta là vô tội mà Lưu tiền tiền im lặng ngồi bên cạnh Xem kịch hay Mỉm cười nói Chi Chi, tới qua sau khi ta làm Anh nghe nói vị kỳ tổng đó Vì muốn nâng cao sức khỏe, thể chất Cho tất cả mọi người trong bộ phận thị trường Nên đã quyết định tổ chức chuyến giã ngoại Tập huấn 3 ngày Tăng tổng cũng đồng ý rồi, có đúng không? Lưu tiến tiền vừa đưa ra vấn đề này Cả bộ phận thị trường hỗn loạn như cái chợ Tiếng chửi không dứt Giã ngoại tập huấn Giã ngoại tập huấn cái gì Mọi người đã xem qua chương trình huấn luyện quân đội chiếu trên truyền hình chưa Có lẽ cũng giống in như vậy thôi Tôi nghe nói rồi Hình như là định tận dụng mấy ngày nghỉ cuối tuần đó Cái gì Tận dụng mấy ngày nghỉ cuối tuần sao Cuối tuần tôi còn phải đưa con trai đi dự triển lãm tranh nữa Cái tên họ kỳ kia Có phải ăn no không có việc làm gì không? Thở thiết nóng lực thế này, định hại, chết người ta chắc Ngày nào chúng ta cũng phải chạy đi, chạy lại trên công trường Lại còn phải nâng cao thể chất gì nữa Sức khỏe của lão đầy rắn chắc, mạnh khỏe như châu bộ Đúng đấy, thật là không thể nào hiểu nổi Tại sao lại có thể nghĩ ra những chuyện như thế Phải chăng, vì đọc sách nhiều quá nên đầu óc cũng hủ bại theo rồi Chi Chi, em nói đi, chuyện đó có thật không? Đối mặt với truy vấn của các đồng nghiệp Viên luyện chi kẽ cười ha ha vài tiếng trong lòng tâm nghĩ Cũng may mà bọn họ không biết Bởi vì cô ngất xỉu ngay tại công trường Nên mới phát sinh ra việc dã ngoại tập huấn này Nếu như không, chắc sẽ bị họ xé sát thành trăm mảnh mất Cô ấp A ấp ốm một hồ lâu rồi nói Hôm qua em bị ngất xỉu, nào biết được những chuyện đấy Mọi người vẫn tiếp tục bức cung Lúc này, một giọng nói rõ ràng ngất quã mọi người Đã 9 giờ rồi, có chuyện gì thì nói trong cuộc họp, tất cả vào phòng họp thôi. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều im bặt Viên luyện chi quay đầu lạnh nhìn, người nói chính là kỷ ngôn tóc. Hôm nay, anh ta vẫn mặc chiếc sơ mi màu trắng, trăng đến bức chói mất. Trựa dạ quân là người đầu tiên lên tiếng. Đi học thôi, vào họp thôi, đi nào, đi nào. Tất cả mọi người trong bộ phận thị trường lần lượt kéo nhau vào trong phòng họp. Viên nguyện chi đang định ngồi ở vị trí cách kỷ ngôn tắc mấy người thì kỷ ngôn tắc liền nhoẻ miệng cười nói trợ lý viên bên này Nhìn chỗ ngồi cạnh bên kỷ ngôn tắc Lại nhìn nụ cười mỉm trên mặt anh ta Khoe miệng của viên nguyện chi khẽ co giật Trước mặt mọi người Tên khốn này sao lại nhìn cô mỉm cười dâm đãng thế không biết Nhất định là có âm mưu Quả nhiên không sai Phòng hội nghị ngay tức thì Nổi lên những tiếng cười không rõ nguyên do Viên nguyện chi đưa mắt nhìn sang tư phía Tất cả mọi người đều giả vò, đang nhìn vào chiếc máy tính, sách tay của riêng mình, vẻ mặt tỏ ra như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì lạ thường cả. Cô âm thầm mím chặt môi, trong bụng thầm nghĩ. Định cô lập thôi, đừng có hầm. Cô chậm rãi bước lại gần, đang định ngồi xuống chỗ bên cạnh kỉ ngón tắc thì giọng nói giọng giặc kia lại vang lên một lần nữa. Chợ lý viên, hãy lau tấm bảng trắng phía sau lưng trước đã. Còn nữa, lát nữa cô có, có nhiệm vụ ghi chép lại nội dung cuộc họp ngày hôm nay. Cô quay người lò trước bảng trắng, sau khi lò xong, vừa mới ngồi xuống lại nghe thấy kỷ nguồn tắc nói. Trợ lý viên phiến cô lấy cho mỗi vị đồng nghiệp một ly nước. Ồ, oh, cô quay người đi lấy nước, cao phòng hộ nghị lại vang lên vài tiếng cười. Viên huyện chi ngồi trước, mây uống nước, vừa rót nước vừa nghiến răng nghiến lợi thầm rủa trong bụng. Hắn tự coi mình là quan chắc, tỏ vẻ tỏ dạng như thể một quan viên cao cấp vậy. Kỷ ngôn tắc quay đầu ra nhìn cô, sau đó quay lại nhìn mọi người, mỉm cười nói. Tin rằng mấy vị ngồi đây đều không lạ lẫm với tôi, sau đây chúng ta cũng thường gặp nhau trên công trường. Cho nên tôi không nói mấy lời khách khí nữa. Tôi cũng giống như tất cả mọi người đều có cùng mục tiêu, đó chính là lương cao thành tích doanh thu để nhận được càng nhiều tiền thưởng càng tốt. Người xưa có câu tục ngữ rất hay, có tiền mới là vương giả. Cho nên, hy vọng từ giờ trở đi, tất cả chúng ta hợp tác vui vẻ. Mấy câu nói thực tế của kỷ ngôn tắc nói đúng vào mong muốn trong lòng của các đồng nghiệp cho nên nhận được sự tán thưởng, đồng tình của mọi người. Lúc viên nguyện chi đang lấy nước cho mọi người, nghe thấy câu nói quen thuộc. Có tiền mới là vương giả, liền bất giác quay người lại nhìn. Tiên cốn này không ngờ lại ăn cắp bản quyền câu nói của dì cô một cách trắng trợn như vậy. Gió nước xong, viên nguyện chi quay trở về chỗ ngồi bên cạnh. Anh ta lại nhìn cô, nở nụ cười nhăm hiểm. Sau đó quay sang nói với tất cả các đồng nghiệp khác Ờ bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của cuộc họp ngày hôm nay Hãy thông tin qua trong tay các vị đang giữ những dự án công trình nào, tiến độ nào Có các phải điều gì khó khăn không? Bàn tay cầm chuột của viên nội trì bất giác run rẩy hãi hùng Rốt cuộc, người đàn ông này đang muốn làm cái gì? Bắt đầu từ ngày hôm qua, thái độ không bình thường chút nào Không có việc gì cũng nhìn cô mỉm cười, suốt cuộc là do cô hoa mắt hay là hắn tự biến mình thành kẻ đại si tình. Lúc này, cô chẳng dám ngẩn đầu lên nữa, chỉ sợ lại nhìn thấy nụ cười gian tà, ám muội của tên khốn kia. Cô nghiến răng, cố gắng hít một hơi thở sâu, nhìn vào màn hình chiếc lát tốt trước mặt, chuyên tâm làm thư ký hội nghị. Tiếp theo đó, mọi chuyện diễn ra không khác gì những cuộc họp khác, có điều mang đậm màu sắc vào phong cách chỉ riêng có ở bộ phận thị trường mà thôi hô tục và lẳng lơ viên huyện chi vừa chăm chú lắng nghe mọi người phát biểu vừa nỗ lực nhanh chóng gõ bàn phím nhìn trên màn hình đầy những chữ là chữ đã mấy trang giấy rồi con cô thì vẫn đang nỗ lực ghi lại mọi điều đang diễn ra cô không thể không phục mấy người làm bên bộ phận thị trường ba nhà nó búa lưỡi như điên từ trước đến nay cô chưa bao giờ phải ghi lại nội dung cuộc họp đến mức tay tê dại nước mỏi thế này Ngay cả khi cô chat trên mạng cùng mười mấy người một lúc cũng chưa từng đến mức độ này. Những người trong bộ phận thị trường thật sự quá dã man. Cô lại nghiến răng, nghiến nội, lỗ lực gõ chữ. Lý Nguyên Tường là người sau cùng phát biểu, cũng là người nói nhiều nhất. Khi anh thua ra những chữ sau cùng, viên huyện chi cũng lỗ lực khang chiến gõ đến chữ cuối cùng. Lúc này, kỳ ngôn tác ngồi cách bên lại tiếp tục truyền đạt một nhiệm vụ tiếp theo cho cô. Làm phiền trợ lý viên mang số tài liệu này phát theo tên cho từng người một. Cô lườm anh ta một cái. Bàn tay phải của anh ta không ngừng chuyển động trước bút, dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì. Tay trái đưa một tập giấy A4 ra trước mặt cô. Không ngờ tên cố này lại có thể chuyển động chiếc bút trên 5 ngón tay. 3 vòng liền và điều luyện như thế. Năm xưa khi còn đi học, cô đã phải bỏ ra 3 tháng mới chỉ luyện đến mức xoay chuyển 2 vòng mà thôi. Nhìn anh ta nở một nụ cười, cầm đống tài liệu, quay người lại rồi chậm mắt lên. Tên cô này đang cố ý, không để cô rảnh ràng bất cứ giây phút nào, khiến cho cô có muốn cũng chẳng thể nào ngừng lên, rồi ngắm nhìn bầu trời xanh biếc với những đám mây trắng tuyệt đẹp. Cô đưa mắt nhìn vào đống tài liệu trong tay mình, đây là những mẫu điển thông tin nà nà nhau. Bên trên có in rõ các cột điển thông tin địa chỉ công trình, người phụ trách, điện thoại liên lạc, Cô phát các mẫu điển này cho từng người một theo tên ở trên. Nhìn thấy viên huyện chi đã phát xong, kỷ ngôn tắc lại tiếp tục phát biểu. Thông tin của các công trình trong tay mọi người đều là những dự án mà trước đây tôi đã làm. Bây giờ giao lại cho mọi người đúng phạm vi, mọi người phụ trách. Trong quá trình làm việc có phải bất cứ khó khăn gì thì cứ tìm tới tôi. Trước tháng 10 hàng năm là thời kỳ đỉnh cao tu sửa, trang trí lệ nội thất. Tất cả mọi người hãy cùng nhau lỗ lực, loa kéo tất cả những công trình trên về cho công ty chúng ta. Viên Nguyễn Tri chi đóng chiếc laptop của mình lại, liền quay sang nhìn kỳ ngôn tắc, mong mỏi miệng, anh ta phát ra hai từ, tàn họp, quý giá. Thế nhưng, mọi thứ không theo ý muốn của cô, kỳ ngôn tắc lại tiếp tục. con có một chuyện nữa muốn tuyên bố cùng các vị. Bây giờ đang giữa mùa hè nóng nực lúc các vị đến công trường thi công, nhất định phải chú ý tranh nắng, không được giống như vị đồng nghiệp nào đấy, ngất đi vì thể lực không đủ. Lời nói trên có bộc lộ rõ thái độ quan tâm cấp dưới của anh. Lời nói vừa tốt ra, mọi người lập tức chú ý và thấu hiểu. Tất cả đều đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía viên huyện Chi Viên huyện tri ngại ngùng cười ngượng vài tiếng, trong lòng thầm lôi cả 18 đời nhà kỷ ngôn tắc ra điểm danh một lượn. Kỷ ngôn tắc lại tiếp tục phát biểu. Cho nên, để nâng cao thể chất, sức khỏe của mọi người, tôi đã để tổ chức cho chúng ta một buổi dã ngoại tập huấn kéo dài 3 ngày. Thời gian sẽ bắt đầu từ thứ 6 cho đến hết chủ nhật tuần sau, địa điểm là núi Tướng Quân. Phía mọi người sắp xếp ổn thỏa mọi việc trước để tham gia đầy đủ nhé kỳ tổng chú ý của anh đúng là rất hay chúng tôi hàng ngày đều phải đến các công trường thi công cho nên ít khi có thời gian rảnh rỗi đi nghỉ ngơi thư giãy đi nghỉ ngơi thư giãn núi tướng quân được đấy non xanh nước biếc không khí thoáng đã trong lành được mệnh danh là tiểu cửu trại Châu chú thích cửu trại Châu địa danh có phong cảnh đẹp nổi tiếng ở Trung Quốc Thế chú thích Tôi thật sự muốn đem con trai mình đi theo Không biết là sẽ có những hoạt động gì đây Thật sự khiến người ta phải mong chờ Viên nguyện chi nghe thấy các đồng nghiệp Hết thảy đều phụ họa theo kỷ ngôn tắc Khóe miệng bất giác con giật liên hồi Trước khi bước vào phòng họp này Rõ ràng tất cả bọn họ đều kích động Đập bàn đập ghế dáng vẻ như thể cầm phân Phẫn nộ vô cùng Chỉ còn thiếu nước Vác đao đi hỏi tội tên bạo chúa kỷ ngôn tắc kia Trước những lời tán thành nhiệt liệt của mọi người Kỷ Ngôn Tắc vô cùng hài lòng, thế nên nói thêm Được rồi, câu họp của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc Câu họp lần sau sẽ diễn ra đúng như dự kiến vào tuần sau nữa Kỷ Ngôn Tắc nói xong, đóng laptop lại Rồi bước ra khỏi phòng học trước Ông dáng Kỷ Ngôn Tắc vừa biến mất Viên luyện chi liền nhăn nhó mặt mày kêu ai oái Thật đúng là đáng ghét, tôi chẳng muốn đi dã ngoài tập hấn chút nào Hạ Nguyệt Cúc liền bước lại gần, vô gỗ lên vai cô rồi nói Tại sao lại không muốn đi, em nhìn chị tương tuổi này rồi mà vẫn còn muốn đi chơi nữa là Người nào cũng chạy đôn chạy đáo trên công trường đến mức mất hết cả nhiệt huyết với cuộc đời Lần này vừa hay có thể hòa mình vào thiên nhiên Viên luyện chi nhìn chị bằng ánh mắt không thể nào tin được Đột nhiên bờ vai lại bị người nào đó vỗ lên Là triệu diệp tường Cô nhìn thấy anh nhớ mày rồi nói Anh đã nói rồi chi chi Em phải ra ngoài luận tập nhiều vào Nhìn cánh tay và đuôi của em đi Gây nhẳng, gây nheo, làn da thì trắng như cái gì đó Vương nhìn, đã biết là ngồi trong văn phòng quá nhiều Người làm trong bộ phận thị trường sao có thể động tí là ngất được chứ Kỳ tổng người ta làm như vậy đều là môn tốt cho em mà thôi Nhìn người ta quan tâm, hiếu chiều, ba bọc em biết mấy Có khi hôm nào đấy, con bé em về nhà luôn đấy chứ Em Nhìn vào đôi mắt, ngậm cười, loe sáng của mọi người Viên nguyện chi muốn tranh luận Nhưng nhất thời lại không biết mình phải tranh luận điều gì Lưu Tiến Tiền lại nói xem vào Đúng thế Chi Chi, đừng có hưởng phúc mà không biết như thế ấy da, anh chàng kỷ nguồn tắc này đúng là có bản lĩnh Nhìn dự án ở bệnh viện phụ sản mở dây trong thành phố này Trước đây, anh đã tới đây không biết bao nhiêu lần Mà cũng chỉ biết được người phụ trách là ai, chưa gặp mặt lần nào Không ngờ cậu ấy lại còn có được cả số điện thoại của người ta nữa Triệu Dạ Quân nhìn số tài liệu trong tay rồi nói Hôm qua, tôi mới nghe nói đến công trình xây dựng, thư viện thành phố. Thật không ngờ, cậu ấy cũng đã biết trước rồi. Vị tiểu lý khác cùng ở trong đội nội thất công trình cũng nói Cậu kỳ ngôn tắc này đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa mới tới đã phân cho chúng ta mỗi người một dự án mới. Nhìn số dự án này xem, tất cả đều là tiền bạc đấy. Nếu như một năm bốn mùa, cậu ấy không ngừng giao cho chúng ta dự án kiểu này, thì lão đây nguyện ngày ngày đi dã ngoại tâm huấn. Nhìn cái dáng vẻ bất tài của anh đi. Tôi bất tài vô dụng đấy, vậy thì mau đưa thông tin dự án trong tay của anh ra đây xem nào. Đừng có mơ.